nhưng mới đi được một quãng thì nghe tiếng gọi sau lưng, tâm quay lại thấy Tòng và Niệm cùng mấy thằng bạn vừa từ trong quán ồn ào bước ra, giơ tay ngoắc, tâm đổi ý, chạy lại nhập bọn với chúng, kéo nhau sang khu giải trí cùng Tòng cuốn bia. Buổi tối khi Hậu và Hiên đang ngồi học anh văn ở nhà thì Tâm chính choáng trở về, hiên ngẩng lên nhìn gã thật nhanh giờ cúi xuống ngay không nói gì. Hình ảnh thô bạo của Tâm trưa nay lúc tấn công Hiên vẫn còn đè nặng trong trí nàng nhưng Hậu thì khác, chỉ cố tỏ ra ăn cần với gã. "Ơ, đi đâu mà không phải ăn cơm? Có đói không? Ờ, còn cơm với lại thịt gà hộp á, ăn đi, ăn đi rồi ngủ." Tâm ngênh ngang bước lại ngồi phịch xuống giường, làm hiên vội nhích sát lại phía Hậu, tâm lẻ nhẻ đáp. "Tôi không đói, má đói thì má ăn đi." Rồi ngay sau đó, gã đột ngột đổi đề tài, thản nhiên nói. "Tối nay má lên gác ngủ nghe má, tôi ngủ với vợ tôi." Tôi tôi không có muốn nằm một mình nữa. Câu nói tàn nhẫn như sét đánh ngang tai, làm cả hai chị em cùng choáng váng đến ngộp thở. Thiên uất nghẹn nhưng không biết nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Hậu chờ phản ứng. Hậu cũng tái mặt, nắm chặt lấy bàn tay em. Đã đoán trước được từ cả tháng nay rằng cái khúc quanh bi thảm này sẽ có ngày xảy đến, mà bây giờ nghe Tâm nói, chỉ vẫn không tránh khỏi nỗi xúc động pha lẫn với hối hận. Nhịp chạy ban tan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 Là tất nhiên không phải bất cứ đứa con lai nào ở vào hoàn cảnh như Tâm như Niệm cũng đều trở mặt đòi hỏi như thế. Phần đông con lai rất nặng tình cảm, coi gia đình mới như gia đình thật của mình, bởi vì chúng vốn đã thiếu tình thương. Như trường hợp của Tâm, bản thân gã lúc đầu có bao giờ nghĩ đến những yêu sách quá đáng này đâu? Gã chỉ mới la cả với Niệm, rồi bùi tai nghe lời xuýt của Niệm và nhất là lọt vào vòng khích bác của Niệm khiến tự ái bùng dậy và hôm nay về nhà dở chứng với chị em Hiên. Hậu đứng dậy ra khép cửa lại rồi trở về ngồi xuống mép giường bên cạnh Hiên, cố lấy lại điểm tĩnh, phân bua với Tâm. "À, nè, Tâm, mày nhớ không? Hồi đó trước khi đi đó, mày bằng lòng làm hôn thú với em tao, hai bên thuận mua vừa bán, mày đòi bao nhiêu cây vàng, tao chồng đủ cho mày, chứ có ai ép uống mày đâu mà bây giờ mày giở trò?" Hiên đập vào vai Hậu ngắt lời. "Việc gì chỉ phải nói phải trái với nó?" Để em đi kêu Ma Cos. Hậu biết em gái mình chưa nắm vững luật lệ của phái Đoàn Mỹ nên mới phun ra một câu ngớ ngẩn như vậy, chỉ vội ghé tai em thì thầm. Thôi, em cứ để yên, cho tao giải quyết, đừng có nóng. Rồi Hậu quay sang phía Tâm ôn tồn thuyết phục tiếp. Ừm, đấy mày mày mày nghĩ xem là tao có nói phải không? Mày bằng lòng làm hôn thú với em tao, chỉ em tao thì có giấy xuất cảnh, còn mày thì có vàng làm vốn. Cả hai bên đều có lợi hết mấy mấy cây vàng tao giao đủ cho mày. Chứ chứ có phải tự dưng mà mày đưa chúng tao đi đâu. Tao nói thật nhá, em tao mà không làm hôn thú với mày á thì cũng làm với người khác. Thiếu gì con lai like nó dụ em tao ký hôn thú, có chỗ nó còn lấy rẻ hơn nhiều á. Nhưng mà thật sự á là tao á, tao thấy mày là là là người tử tế, cho nên mới quyết định đi chung với mày. Mày coi mày ở đây mấy tháng với chị em tao. Tao đối xử với mày như là bát nước đầy, coi mày như người nhà.